Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 31 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 138 Thất bại Nghe được lời này Tất cả mọi người tiếc rẽ thở dài Nhìn bóng người hiu quạnh Vẫn kiên trì luyện đan kia Khiến trong lòng quài cũng cảm thấy Có một nỗi buồn không có thể giải thích được Chẳng biết lúc nào trong mắt mấy ngàn luyện đan sư chỉ có một mình Trác Phàm. Mọi người chỉ hưng phấn với kỹ thuật luyện đan thần kỳ của Trác Phàm thôi. Lúc này nhìn thấy bóng lưng hiu quạnh hắn cũng cảm thấy đau buồn không có giải thích được. Ngược lại, những luyện đan sư cùng độc thủ Dược Dương nhân lúc này bỏ đá xuống giếng khiến cho mọi người vô cùng phản cảm. "Tống đại sư, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi." Không biết là ai, cũng không biết từ chỗ nào phát ra một âm thanh ủng hộ trác phàm. Ngay sau đó, người trong hội trường sụt sôi, khắp nơi truyền đến âm thanh cổ vũ. Tổng Đại Sư, ngươi là người giỏi nhất. Tổng Đại Sư, chúng ta yêu ngươi. Tổng Đại Sư, ta muốn sinh con cho ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội đường hoa vũ như ông giở tổ, tiếng người quyên náo. Tạ Thiên Dương nghe thấy từng lớp sóng triều âm thanh hai mắt trợn tròn. Tiểu tử này luyện đan thôi mà, làm sao mà có thể chiêu mộ nhiều người đến hắn vậy chứ? Còn có nhiều người ồn ào nhốn nháo, đòi sinh công khí còn cho hắn nữa. Còn lão tử đường đường, công tử kiếm hậu phủ, sao mà không có ai nguyện ý làm chuyện này gì lão tử chứ? Chậm rãi xoay người lại, trác phàm dậy dậy tai, chỉ chốc lát, giữa sân trở nên tĩnh lặng, lực thu hút mạnh như vậy. Khuôn mặt của các đại trưởng lão của Thách Thế Gia cũng có một chút động. Các vị đa tạ mọi người đã ủng hộ. Sắc mặt của Trác Phạm Trang Nghiêm, thành khẩn hiếm có nói. Tại hạ là con cháu của Tam Lưu gia tộc, có thể tới qua vũ đường đem sở học cả đời biểu diễn, để cho mọi người đều biết. Tâm nguyện đã hoàn thành, dù có chết cũng không quán. Luyện đang một đời nhưng một quan trọng hơn hết, chính là luyện tâm cảnh. trong tâm đứng thứ nhất chính là thứ nhất chỉ mời các vị xem ta luyện hết đan dược này như vậy tại hạ tuy bại mà dinh vừa nói xong Trác phàm một lần nữa xoay người cố gắng luyện hóa dược tài ngũ phẩm trong tay nhưng mà nhìn áo choàng nhất đang khuynh thiên trên lưng của hắn tất cả mọi người lệ quan phun trào hắn đã sớm không còn là kỳ tài trong giới luyện đan mà còn vì luyện đan mà quyết chí thề không đổi Theo đuổi cả đời Không giống như mấy người của độc thủ Dược Dương Vì luyện đan thuộc Lục đục với nhau Còn trong suy nghĩ của hắn Chỉ cần tinh luyện ra cái thứ tốt nhất Điều này cho thấy Tâm quán thuần khiết cỡ nào Rộng rãi đến cỡ nào Tống Đại Sư Ngài rất là khiêm tốn Xin nhận một lễ của tất cả chúng ta Những luyện đan sư Bị đào thải lúc trước Nhìn trát phàm Biết rõ chính mình không có địch lại nhưng mà vẫn kiên trì luyện chế bất giác trong lòng sinh ra sự kính trọng riêng những người tự động bỏ quyền lúc trước càng tự ti mặc cảm hơn kính ý đối với rác phàm thêm sâu nặng ghế khách quý phi đồng mấy người hoàng phủ thanh dân cười to đắc ý cho dù hắn có nhiều người đồng tình như vậy trước mặt của thất thế gia không cứu mạng hắn được chẳng lẽ những nhân vật tam lưu này còn dám phản kháng đế dương môn cầm đầu thất thế gia sao? Trên lầu chính, trong lòng có ba người sở Quynh Thành biết rõ là giả, nhưng mảnh mắt cũng đỏ ửng bóng lưng bi thương của Trác Phàm khiến cho mấy nữ nhân này vô cùng xúc động. Tiểu đan đan khóc lớn, thật sự cho rằng đây là di ngôn của Trác Phàm Nhìn rõ hết thảy, tạ thiên dương bất đắc dĩ, biểu môi nói, tiểu tử này thật là giỏi, lại trang bức rồi, thế nhưng tuyệt đối đừng có giống như vừa rồi trang bức quá đà bị người ta âm cho một vố tiểu tử này rất là tinh ý thua thiệt như thế nào sao có thể ăn hai lần long cửu lắc đầu từ chối cho ý kiến cười nói theo lão phu đột nhiên tiểu tử này có thái độ khác thường nhất định có mục đích khác có thể có mục đích gì cha cha cái dành mắt đỏ ửng long quỳ hít mũi mấy cái Tiểu tử này quá là đáng giận, không phải triêu người ta tức giận thì cũng trêu người ta khóc. Long cửu khẽ giật mình, có một chút khó hiểu nói. Tiểu quỳ, không phải là ngươi không hợp với tên tiểu tử đó sao, làm sao mà còn khóc gì hắn? Long quỳ quán giận nói, người ta chỉ diễn chút thôi mà. Long cửu lão đảo, liếc nhìn mấy người tạ thiên dương, cười khổ một tiếng, bật đắc dĩ, lao mồ hôi trán. Ôi trời, nữ nhân! trên đài luyện đan dược tài trong tay của độc thủ dược dương đã luyện quá xong thậm chí bắt đầu dung hợp mà luyện đan sư còn lại cũng đã luyện quá một nửa dược tài thành dược dịch nhưng mà dược tài của trác phàm luyện quá chưa có tới một phần năm thấy tình hình này độc thủ dược dương cười lạnh khinh miệt nói tiểu tử ngươi có làm gì cũng không có tác dụng đâu dù một đám phía vật phía dưới có tới cứu người bọn họ Không có năng lực này đâu, chờ ngươi từ đài luyện đan đi xuống, lão phu hoàng minh chính đại lấy cái đầu ngươi. Vậy cũng không có nhất định. Mai nhíu lại, trác phàm nhìn dược liệu chưa có luyện hóa trong tay, hung hăng bóp mạnh. Trong mắt lóe qua một đạo quyết tuyệt, nhất trưởng càng khôn. Một tiếng giang trầm phát ra, một cái làn khói nhẹ từ trong bàn tay của hắn chậm rãi phiêu tán. Mí mắt của độc thủ Dược Dương run rẩy, Tiếp đó cười lớn Dược tài còn chưa có luyện quá Đã dập tắt quả diễm Dược tài không bị quỷ mới lạ Cho dù ngươi có thua Cũng nên thua cho đẹp mắt một chút Chẳng lẽ đây chính là tác phẩm Ngươi để lại khi ly biệt sao Không để ý đến hắn Các phàm khẩn trương Hai mắt trầm chú Nhìn quyền đầu chậm rãi triển khai Thế nhưng đập vào mắt của hắn cũng không có đang dược gì chỉ có một đám tro tàn thất bại lòng của trác phàm trầm xuống liếc mắt nhìn độc thủ dược dương chỉ thấy giờ khắc này tất cả dược dịch của hắn hoàn toàn dung hợp lập tức sắp hình thành đan hình theo đà này vô địch cạnh tranh đan dòng thứ ba là hắn không còn ai khác hít sâu một hơi trong mắt của trác phàm lóe lên một đạo hàng mang khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị Lão bất tử, con bà nó vừa rồi ngươi âm lão tử, lần này lão tử muốn trả lại cho ngươi gấp bội. Chương 139 Phản âm trở về Ôi trời, chuyện này là thế nào? Lúc trước, ngay cả dược dịch bị quỷ, tống đại sư cũng có thể khởi tử hồi sinh. Vậy mà trong vòng cạnh tranh lần thứ ba lại thất bại. Chẳng lẽ đúng như nghiêm lão nói, căn bản tống đại sư hắn không có thể luyện ngũ phẩm đan sao? trên đài trác phàm mở bàn tay ra tro tàn đen như mực hiện rõ tiểu nhã nhịn không được kiêu lớn thế nhưng nàng vừa dứt lời ánh mắt như lợi kiếm hung hăng trưng về phía nàng tiểu nhã sợ hãi nhìn trác phàm nhất thời im lặng thế nhưng giọng của nàng lớn khiến cho mọi người nghe rõ trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đồng tình lo âu nhìn về phía trác phàm lầu trên sàn chính Mọi người khẩn trương nhìn về phía hắn. Từ khi mà Bách đan thịnh hội bắt đầu đến nay, tính khí phách của độc thủ Dược Dương hoàn toàn bị một tay Trác Phạm áp chế. Nếu Trác Phạm thua, người nào có thể là đối thủ của độc thủ Dược Dương? Đào đang Nương sao? Tuy nàng là luyện đan sư lục phẩm thực thụ, nhưng mà đáng tiếc, từ trước đến giờ, độc thủ Dược Dương nghiêm tùng, chưa từng để nàng vào trong mắt. Giờ khắc này, mọi người đều biết, Đối thủ duy nhất trong lòng của độc thủ Dược Dương chính là Trác phàm Thiên tài nắm giữ tuyệt kỹ luyện đan thượng cổ. Chỉ cần Trác phàm bị loại trừ hẳn chắc chắn sẽ là đệ nhất thiên vũ thật sự không ai địch lại. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều hy vọng nhìn về phía Trác phàm Cho dù những người đến đây với mục đích tìm kiếm luyện đan sư không tệ cho gia tộc cũng không có tự chủ được. Cán cân trong lòng nghiêng về phía trác phàm một thiên tài luyện đan sư như thế mà tu vi không có đủ dẫn đến thua trận còn mất tính mạng điều này đúng là đáng tiếc thế nhưng sự thật là sự thật lần đầu luyện đan thất bại sắc mặt của trác phàm u ám không nhúc nhích giống như bị đạ kích lớn triệt để tuyệt vọng hài tử đáng thương dưới trận đã có không ít phụ nhân nhịn không được khóc lớn Độc thủ dược dương, cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn trác phàm, đánh mất ý chí chiến đấu, chỉ chuyên tâm luyện đan. Nguyên lực quả trong tay cháy hừng hực, quả diễm, trong dược dịch, cấp tóc ngưng tụ, quá thành hình thức ban đầu của đan dược. Mắt thấy không lâu nữa, linh đan, độc thủ dược dương đã sắp luyện thành, trong lòng đào đang nương khẩn trương vô cùng, dỗ dã kết động thủ quyết luyện chế. Đáng tiếc! Tất cả dược tài mà nàng mới vừa luyện hóa thành dược dịch, có lẽ không kịp ngưng tụ thành đan thể, độc thủ dược dương đã luyện chế thành công. Trong tình cảnh nguy cơ dạng phần, mấy người sở Quynh Thành cũng không có để ý đến trác phàm tinh thần sa xúc, mà chỉ xem hai người đào đan nương cùng với độc thủ dược dương. Trên đầu, mồ hôi chảy ra như mưa, hai tay khẩn trương nắm chặt. Lão Phu, Đại Công, Cáo Thành, lần này, Cạnh tranh đan dòng thứ ba, cung râu của tiểu tử kia đều là của lão phu. Rốt cuộc, khi mà đào đan nương vừa mới ngưng kết thành hình đan thể, độc thủ Dược Dương cười lớn nói. Chuyển ánh mắt, nhìn đan hoàng, bên trong liệt diễm trên tay của độc thủ Dược Dương phát ánh sáng ông ánh. Sau một khắc sẽ lập tức thành đan, đã không ai có thể ngăn cản bước chân đan dương. Muốn đánh bại lão phu, các người chưa có đủ tuổi đâu. Độc thủ Dược Dương hét lớn lên một tiếng, hưng phấn chưa từng có. Không dễ dàng, hai dòng trước đều đã bị tiểu súc sinh kia đè ép. Cho tới bây giờ, Lão Phu chưa có phát huy hết bản lĩnh đâu. Nhìn thấy đang Dược bên trong sắp triệt để hóa thành ngũ phẩm Linh Đan, khóe miệng của độc thủ Dược Dương càng mở lớn. So với lần đầu tiên luyện chế thành công, thất phẩm Linh Đan còn vui vẻ hơn. quan Phủ Thanh Dân ở xa nhìn thấy cảnh này, cũng hài lòng gật đầu. Đào đang nương khẽ cắn môi, không cam lòng thở dài. Mấy người sở Quynh Thành trên lầu chính nắm chặt tay, nhưng mà trong mắt cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi, không có khả năng cứu giãn. Độc thủ Dược Dương sẽ trở thành người vô địch ở dòng thứ ba, cuối cùng giành lấy báo vật trấn lầu của Hoa Vũ Lâu, Bồ Đề Tu Căn. Đã không còn ai có thể ngăn cản hắn. Gián này qua vũ lâu kết cục bại Đã được định sẵn rồi Đột nhiên không biết một tiếng hắc xì Từ đâu mà vọng lại toàn trường Ngay sau đó Một tiếng ầm ầm phát ra Quả diễm trong tay của độc thủ dược dương Đột nhiên nổ tung lên Độc thủ dược dương mất tập trung Ria mép lông mài Trong nhảy mắt chảy đèn Ngay cái đang dược trong tay của hắn Cũng triệt để quá thành tro tàn Chỉ một thoáng Tất cả mọi người ngay ngẩn liếc nhìn nhau, không hiểu vì sao đang yên đang lành, đang vượt qua nghiêm lão lại nổ tung. Thân độc thủ Dược Dương là luyện đan sư đệ nhất của Thiên Vũ, chắc chắn không có phạm phải sai lầm như thế. Thân thể nhịn không được run rẩy, độc thủ Dược Dương chậm rãi quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó, mà hắn đang nhìn về hướng người cách hắn không xa, không ai khác chính là Trác Phạm. Theo ánh mắt của hắn, mọi người đột nhiên phát hiện, lúc này trác phàm hoàn toàn không còn tinh thần xa sút như trước. Trên khóe miệng, nhếch lên một nụ cười giả hoạt, hai đầu mũi rủ xuống dịch nhờn, không biết là cái gì. Trác phàm hít mạnh một cái, hai đầu dịch nhờn kia hít vào trong mũi. Trác phàm cười xoa xoa mũi, vẻ mặt xin lỗi nói, dù ý quá, nghiêm trưởng lão, gần đây ta cảm giác như bị phong hàn vậy. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người như tàn nát, vẻ mặt hung hăng co rút, không biết nên khóc hay là cười nữa, Sau cùng đành phải dở khóc dở cười. Tổng Đại Sư, lý do này của ngài quá nực cười đi, so với lý do lúc trước của độc thủ Dược Dương, càng không có đứng rắn hơn. Người tu luyện, sao có thể nhiễm phong hàng được chứ? Sao tụ khí cảnh, bách bệnh không có thể xâm nhập, huống chi hiện tại ngài đã có tu vi đoán cốt cảnh. Nếu ngài muốn báo thù hắn, cứ trực tiếp trả thù, không quay ngăn cản ngài. Nhưng mà ngài cũng phải tìm lý do chính đáng một chút chứ, tránh người ta nhìn mình là một kẻ ngu ngốc. Điểm này tất cả mọi người có mặt đã nhìn ra, càng đừng có đề cập đến nạn nhân của vụ này. Trác phàm chủ yếu nhằm vào độc thủ Dược Dương. Thân thể của độc thủ Dược Dương run rẩy Hiển nhiên bị tức đến phát điên. Chỉ trong chớp mắt thôi, Luyện chế Linh đan ngũ phẩm thành công, thế nhưng trong ngàn cân treo sợi tóc, tiểu tử trát phàm này âm hắn một chiêu khiến cho mọi cố gắng của hắn trở nên uổng phí. Chuyện này giống như việc của hắn tìm kho báu suốt 50 năm, rốt cuộc cũng không tìm được. Khi mà chuẩn bị lấy nó, đột nhiên bị một búa của người ta đánh thành bùng nhão rồi. Lại thống khổ đau tận tim gan, thậm chí khiến cho trong lòng run rẩy khóc lóc. sử tiểu tử hôm nay lão phu nhất định phải làm thịt người độc thủ dược dương run rẩy mà nói mọi người đều có thể thấy được hắn đang cố gắng áp chế tức giận trong lòng nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không có áp xuống hét lớn lên một tiếng khí thế toàn thân phóng xuất ra làm cho quả diễm các luyện sư đan bắt đầu lay động mang theo quy áp mạnh mẽ một trưởng của độc thủ dược dương đánh tới đỉnh đầu của trác phàm Thế nhưng Trác Phàm không sợ chút nào. Dương Dương tự đắc đứng tại chỗ. Một đường tơ lụa màu trắng bày múa mà xuống. Trong nháy mắt quấn lên một chưởng của độc thủ Dược Dương. Bóng dáng sở Khuynh Thành đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trác Phàm Tơ lụa trong tay kéo một cái khiến trưởng lực dời qua một bên. Nghiêm trưởng lão, nơi này là Bách Đăng thịnh hội của Hoa Vũ Lâu. Nếu người muốn gây chuyện, mời lập tức rời khỏi chỗ này. Sở Khuynh Thành trợn mắt nhìn hét lớn một tiếng, độc thủ dược dương cắn môi nhìn Trác Phàm được Sở khuyên Thành che chở, biết xuất thủ không có chiếm được tiện nghi, liền chỉ Trác Phàm nổi giận nói: "Sở lâu chủ cũng không phải là lão phu muốn quấy rối, chính tên tiểu tử này đã phá quy củ, nhiễu loạn lão phu luyện đang trước." "Ta làm gì mà nhiễu loạn?" Trác Phàm nhíu mày, có đánh chết cũng không có thừa nhận. Độc thủ dược dương hư lạnh một tiếng, chỉ chỉ tất cả mọi người quát lớn mọi người ở chỗ này đều tận mắt nhìn thấy linh đan ngũ phẩm của ta sắp luyện thành vì ngươi hắt hơi mà đã thất bại trong gang tất ngoài ý muốn thôi trác phàm trầm ngâm một chút cười khẽ nói cha không phải ta mới vừa nói rồi sao gần đây ta bị nhiễm phong hàng mà nói thả rắm đi có cao thủ đoán cốt cảnh nào bị nhiễm phong hàng sao người mới đánh rắm á Người cho phép thất phẩm luyện đan sư tràn đang dịch ra, nhưng mà không cho phép lão tử bị nhiễm phong hàng sao? Các phạm đối chọi gây gắt, không nhường chút nào. Độc thủ dược dương lúng túng nửa ngày, rốt cuộc không nói ra nửa câu. À, thì ra tiểu tử này cũng giống như lão phu, có điều cao thủ đoán cốt cảnh, không có thể nhiễm phong hàng. Giống như thất phẩm luyện đan sư, lúc chế thuốc, không có thể tràn dược dịch ra ngoài. Lúc trước, Hắn lấy chuyện này làm cớ Cho nên tiểu tử kia cũng lấy cớ đánh trả Nghĩ tới đây Độc thủ dược dương Hận là không có thể rút mồm to của mình lại Nếu lúc trước động não một chút Nghĩ ra một lý do đường hoàng Cũng không có thê thảm đến như thế này Thậm chí nửa chữ cũng không có nói nổi Hít ba bốn hơi thật sâu Độc thủ dược dương Miễn cưỡng ép cho bản thân bình tĩnh trở lại song đồng thời Phát ra lục quang xanh thẩm Hung Tận nhìn chằm chằm Trác Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, tiểu tử ngươi thật là to gan, nước mũi của ngươi phun ra quá chuẩn đi, vừa dặn làm mồi lửa, đồng thời điểm dung hợp vào đan thể. Nếu không phải là ngươi, không có khả năng phun nước mũi vào khe hở của đan thể, khiến cho linh đan dưới liệt diễm nung khô không có cách nào mà dung hợp mới nổ tung. Không hổ là kỳ tài luyện đan, ngay cả hắc xì hơi Cũng chuẩn như vậy, lão phu thật sự bội phục, bội phục. ánh mắt của độc thủ dược dương, sát ý dạt dào, ham răng nghiến nát, lời nói mỉa mai mọi người đều nghe được. Nhưng mà trác phàm chẳng hề để ý, khoát tay cười nói, Đâu có, có lẽ bởi vì chúng ta đều là cao thủ luyện đan số một, số hai, cho nên có một loại ăn ý nào đó. Ngươi nói xem, ngươi là độc thủ dược dương, ta là nhất đan quinh thiên. Lúc mà ngươi luyện đàn, có thể khiến cho dược dịch tràn ra, ta cũng ngẫu nhiên bị... cùng bà nó, ngươi nói ngẫu nhiên cảm giác phong hàng sao? Thế mà trác phàm chưa có nói xong, độc thủ dược dương cường thế đánh gãy, giận dữ hét. Lão phù không có thích nghe. Nói xong, quay người trở lại ghế của chính mình, bắt đầu chuẩn bị luyện đàn một lần nữa. Trác phàm thờ ơ, nhúng dài, từ chối cho ý kiến. Mà sở khuyên thành... Nhìn thấy độc thủ dược dương yên ổn trở về, cũng không có trở mặt, thở dài một hơi nhẹ nhõm Dù sao, hiện tại chiến lực toàn bộ qua vũ lâu đều nằm trong tay của lão gia quả kia. Còn có đế dương môn cùng với thế gia chống đỡ, một khi mà dạch mặt, các nàng thất bại. May mắn là hắn còn sợ mất mặt, sợ người đời biết là dược dương điện bọn họ, dù sĩ mới không có làm lớn chuyện, nếu không... Nghĩ tới đây, sở khuynh thành nhìn trác phàm bên cạnh. Hai mắt chớp động, nhỏ giọng nói khẽ. Phù quân có thể nói cho ta biết, đến tột cùng ngươi là ai không vậy? Chương 140 Nhất trưởng càng khôn chấn toàn trường Thân thể bất giác chấn động, trác phàm cứng ngắc nghiêng đầu lại, trốn mắt nhìn lầm bầm nói. Ngươi đều biết sao? Còn không biết hả? Khóe miệng của sở Quynh Thành hơi dễn lên, quán trách, liếc hắn một cái. Ta đang chờ ngươi khai báo thành thật đây, phu quân. Đừng đứng đứng, đừng có gọi vậy chứ, sở Lâu Chủ có hiểu lầm ở đây. Lúc đó ta thật không có biết ngươi có ý tứ đó. Trác Phàm cũng quýt, khoát tai, sau đó gặp độc thủ dược dương kia, đã bắt đầu luyện đan lần thứ hai, dội vàng nói. Chuyện này chờ sau này chúng ta lại nói đi. Trước tiên ta phải đem lão gia quả kia đá đi đã. Nói xong gần như là trốn chạy chạy mất. Sở Khuynh thành không khỏi sửng sợ. Trong mắt trừ mê man bên ngoài còn có cảm giác mất mát nồng đậm. Không phải là nàng tự luyến, nhưng mà nàng thật sự cảm thấy bất kể là phẩm hạnh hay là tướng mạo của nàng đều xem như là tài năng xuất chúng nhất đẳng. Bằng giàu kinh nghiệm trong dĩ phần trăm nam nhân gặp nàng sẽ có ý nghĩ xấu. Cho dù là một hai người, ngoài ý muốn cũng có thể hòa hợp ở chung, làm sao cũng không có nghĩ đến khiến cho người ta hoảng sợ bỏ chạy vậy. Thế nhưng, biểu hiện của Trác Phàm hôm nay dường như nàng chính là khủng long muội muốn ỷ lại vào hắn, đúng là hận chính mình không có thể có bốn chân. Việc này khiến cho nàng cảm thấy hơi tức giận, tiểu tử này sao lại không giống như các nam nhân khác một chút nào vậy? Các nam nhân khác lúc này đã phong lưu phóng khoáng, tình trường điêu luyện trở thành đi qua trăm khóm hòa cũng không có dính nổi một mảnh lá. Nhưng mà tiểu tử này thế nào vẫn còn giữ gìn được một thân trong sạch. Nghĩ đến đây, gương mặt của sở huynh Thành không khỏi đỏ lên. Ngầm phi một tiếng, thăm mắng mình không có nghĩ đến cái gì đấy. Thế nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ ra sở dĩ trác Phàm như vậy. Là vì hắn đã từng đạt đến độ cao ma hoàng Tất nhiên cũng rõ ràng Mặt mũi về nữ nhân Cũng chính là chướng ngại lớn nhất Trên con đường một cường giả tiến lên Hắn muốn một lần nữa Đạp lên ma đạo đỉnh phong Siêu diệt ma hoàng Hướng về phía ma đế cảnh xông vào. Tất nhiên muốn giứt bỏ Hai trở ngại lớn này Sở Khuynh Thành còn chưa có trở lại Sàn chính trên lầu Vẫn đứng y nguyên tại chỗ Nhìn chăm chú và nam nhân duy nhất Khiến nàng động tâm đến bây giờ Sau đó chạy lại về vị trí thứ nhất Ở luyện đan đài Mà Trác Phạm ngay cả đầu Cũng không quay sang Trong mắt chỉ có khát vọng chấp nhận Đối với thắng lợi Liếc mắt nhìn đối thủ một mất một còn Đã trở lại bên cạnh Nổ khí của độc thủ dược dương So với lúc trước tiêu tán không ít Cười lạnh nói Tiểu tử ngươi còn trở về làm gì Luyện Đan. Trong lòng của Trác Phàm nhất động âm thầm tán dương, độc thủ dược dương không hổ là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ bị chọc tức thành cái bộ dáng kia thế mà chỉ mấy hơi thở có thể khôi phục lại bình tĩnh phần tâm tính này thật là ít có người có được luyện đan sao ta cho rằng ngươi đến quấy rối lão phu á ngươi cũng đã quá đề cao chính mình rồi lão tử cần phải quấy rối ngươi sao trác phàm phi cười ra tiếng lông mài nhíu lại. Độc thủ dược dương, từ chối cho ý kiến. Vừa lắc đầu, vừa luyện quá dược tài, vừa cười nói. Nếu không phải là quấy rối, ngươi còn đến làm gì nữa? Lấy tốc độ luyện đang rùa bọt của ngươi, đã không hy vọng có thể lọt vào vòng trong. Thì ra là thế, vậy ngươi cứ coi là ta đến để quấy rối đi. Trác Phàm không ngần ngại chút nào, bình tĩnh nói như cũ. Độc thủ dược dương, nhịn không được cười một tiếng. khinh miệt liếc nhìn trát vào một chút. Nếu như người ngay từ đầu đã tính toán vậy, á đúng thật là có thể xem như một kế sách hay. Cho dù không cách nào luyện ra ngũ phẩm đan cũng có thể quấy rầy lão phù, luyện chế, để cho đào đan nương kia giành được đệ nhất. Đáng tiếc, tiểu tử người quá cuồng vọng rồi, ngay từ đầu đã xuất khẩu cuồng ngôn. Nói cái gì mà bất kể người nào có thể đem người đuổi xuống khỏi vị trí này, Liền hai tay dân đầu lên Đào Đăng Nương không phải là người sao Tất cả mọi người Nghe được lời này Đều sợ hãi cả kinh Trong lòng không khỏi một lần nữa gấp lên Đúng vậy nha Trên trận đấu này Tất cả mọi người đều có thể thua Chỉ có Trác Phàm hắn không thể thua Một khi mà hắn ngã khỏi bảo tọa vô địch Cũng là lúc đầu quán Được dời nhà đi Đến lúc đó Lão Phu sẽ quang minh chính đại làm thịt ngươi rồi Có thể yên ổn lọt vào trận chung kết với đan dương như cũ. Lúc ấy ngươi cho rằng đào đang nương kia có thể ngăn được lão phu sao? Độc thủ dược dương cười lớn, thoải mái vô cùng. Dường như mọi phiền muộn lúc nãy đều đã bay mất. Đầu mi của sở Quynh Thành nhăn lại thật sâu. Mặt đầy lo lắng nhìn trác phạm. Trong mắt còn có vài tia quán trách. Người muốn ngôn cuồng cũng được, nhưng cũng phải cân nhắc chứ. Lần này bị lão gia quả kia bắt được thóp, nhưng là khó bảo toàn mạng sống. Cái điểm này cùng với Khuynh Thiên thật đúng là cùng một khuôn mẫu mà ra. Sở Khuynh Thành nhìn hắn vừa yêu vừa hận, chẳng lẽ nàng sẽ phải mất đi người yêu nhất lần nữa sao? Ngày khi đang luyện đàn, đào đang nương, luyện gần xong nghe được những cái lời này cũng không nhịn được, tai rung rẩy một hồi. Chính vì thế quả diễm của nàng cũng dừng lại. lão thái bà ngươi tiếp tục luyện đan đi dù ngươi không có luyện thành thì người khác cũng luyện thành Trác phàm liếc nàng một cái ngược lại nhìn về phía độc thủ dược dương thân sắc trong mắt lập tức lạnh xuống mấy phần nói lão gia quả lão tử đã nói sẽ luôn đứng ở vị trí này khác người thì người khác căn bản không có cơ hội nhúng chàm nó ngươi không được người khác cũng không được vừa dứt lời Một tay của Trác Phạm đột nhiên dấy lên ngọn lửa nóng hừng hực, Ngón tay bung một cái, mấy chục kiện trung dược tài, ao ao bay vào bên trong liệt diễm kia. Nhìn quy mô của liệt diễm này không có thể so được với nguyên lực chi quả với những cao thủ thiên quyền cảnh như là độc thủ dược dương được. Chỉ trải qua có một hơi ở giữa, cái trán Trác Phàm xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Thấy cảnh này, độc thủ dược dương không khỏi cười to. xú tiểu tử lấy tu vì của ngươi căn bản không có đủ duy trì quả diễm mạnh một thời gian dài như vậy ngươi luyện đang như thế chính là muốn chết sao cô lậu quả văn lão tử sẽ để ngươi xem một chút Trên lệch giữa ta và ngươi lớn đến mức nào ánh mắt của trác phàm khẽ hiếp lại đột nhiên hét lớn lên một tiếng một cái tay khác bỗng nhiên chụp về phía cánh tay đang thiêu đốt quả diễm chỉ nghe một tiếng ba giang giòn quả diễm một lần nữa tăng cường gấp ba lần trở lên. Trong nháy mắt, trác phàm đem nguyên lực toàn thân đều rót vào bên trong ngọn lửa. Mà cũng ngay tại thời khắc này, tinh hoàng trong mắt của trác phàm lóe lên, bàn tay bỗng nắm lại thành nắm đấm thép, đem tất cả quả diễm cùng trung dược tài nắm ở trong tay. Chỉ trong tích tắc không phu, ngọn lửa cao ngất tận trời kia đã nháy mắt không có thấy bóng dáng. Chỉ có trác phàm đang nắm quyền đỏ bừng, Từng tia pha trộn nhiệt khí theo quyền kia bị hở tán ra ngoài. Tất cả mọi thứ theo quả diễm phát lên. Đến dược tài để vào đều đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay. Chỉ qua có mấy hơi thở, toàn bộ quá trình liền mạch mà thành. Đại đa số người giữa sân thậm chí không kịp nhìn xem là chuyện gì đã kết thúc. Không khỏi nghi ngờ gãi đầu, mọi người liếc nhìn nhau, nhìn về phía trác phàm trên sân. Không biết đến cùng hắn vừa làm cái gì. Độc thủ dược dương, chăm chú nhìn quyền kỳ của hắn, mỹ mắt hơi rung rung, đột nhiên cười to thành tiếng. Lão phu cho là ngươi muốn làm gì, kết quả cũng lại như vừa nãy thôi, không phải điều đem dược tài đến quỷ trong tay sao. Các phàm sắc mặt có một chút tái nhợt, thở hồng hộc từng ngậm một. Hiện nhiên do hao hết nguyên lực, hư thoát gây ra, nhưng mà khóe miệng của hắn, Nhết là một đường cong tà dị trước đó Chưa từng thấy Trong tươi cười kia Dường như là tràn ngập tự tin vô tận Lão gia quả Lão tử lần này làm giống như cũ Nhưng mà kết quả chưa chắc đã như cũ Trác phàm nhìn về phía Độc thủ dược dương Khiêu khích một chút Sau đó đem quyền giơ lên cao Lại từ từ mở ra Các vị ngũ phẩm linh đan Đã luyện chế xong Âm thanh của trác phàm đắt giá gian dọng khắp toàn trường Một viên đan đã tỏa ánh sáng Kim sắc lung linh Ở trong tay của hắn Xoay chuyển không ngừng Từng trận đan hương thấm người Tia sáng chói mắt Làm cho tất cả mọi người Chỉ cần liếc mắt một chút Có thể kết luận ngay Đây chính là ngũ phẩm linh đan Hàng thật giá thật không thể nghi ngờ Chỉ một thoáng Toàn trường một lần nữa sôi trào Tổng đại sư này vừa rồi mới làm cái gì Sao mà đột nhiên luyện xong một viên đang dược? Mười luyện đan sư có thứ tự ở vị trí đầu tiên cách trác phạm một khoảng cũng không có ngăn được sợ hãi cùng kêu lên. Chuyện này làm sao có thể chứ? Bọn họ cách gần nhất cho nên tất nhiên nhìn rõ nhất. Trác Phàm làm cách nào đem một đoàn dược tài trong nháy mắt đã biến thành một hỏa đan dược, bọn họ rõ ràng nhất. Nhưng mà vì lý do trong lòng của bọn họ rung động không thôi. So với hắn mà nói thì càng là tăng cường mạnh gấp trăm gấp nghìn lần không ngừng. Luyện đang thuộc thần dị như thế, đừng nói là bọn họ đã gặp qua mà ngay cả nghe qua thôi cũng chưa từng. Lưu nhấc chân ngây ngóc nhìn trác phạm, tai đã quên mất còn đang luyện đang dược, đầu đã sớm chập mạch rồi. Hắn tuy không có hiểu bí thuật thượng cổ, nhưng có chủ lý giải đối với điển tịch thượng cổ. Thế nhưng dù là trong điển tịch kia, cũng không có ghi chép qua bí thuật nghịch thiên như vậy. Chỉ nắm quyền một cái, đã cho ra lò một khỏa ngũ phẩm linh đan sao? Còn mẹ nó, luyện đan dễ như là lời nói, thì luyện đan sư sau này có cái gì mà kiêu ngạo tự hào? Người luyện đan một canh giờ, còn không bằng người ta luyện dài giây đã luyện ra rất nhiều. Ở sảnh chính trên lầu, đám người của long cửu đều trợn tròn con mắt. Như vậy cũng có thể luyện đan sao? Quả thật không có từ nào để mà nói. Chiêu luyện đang thuộc này cũng quá con mẹ nó nghịch thiên đi. Chuyện này cùng với gian lận khác nhau cái chỗ nào. Ở ghế khách quý phía đông, Hoàng Phủ Thanh Dân cầm đầu cái đám người đang ngây ngóc nhìn. Tiểu tử này, đúng là! Bờ môi run rẩy hồi lâu. Trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Dân tràn đầy kinh ngạc không nói nên lời. Bên cạnh người của hắn, tất cả cũng đều như thế, thậm chí không bằng hắn. Trong đôi mắt, chỉ có cánh tay của Trác Phàm được nâng đan dược kia. Cuối cùng không dung được hắn. Thậm chí, ngay cả khi Hoàng Phủ Thanh Dân nói lời Đức Quảng, cũng không có một ai chú ý đến. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm cầm đan dược trong tay, cầm đến trước mặt của độc thủ dược dương. Sớm bị cả kinh trợn mắt há mồm lắc lắc, thản nhiên nói Lão già quả, bí thuật thượng cổ, Nhất trưởng càng khôn Đã nghe qua chưa Độc thủ dược dương Hung hăng nhảy mắt mấy lần Cứng đờ xoay đầu Nhìn về phía ánh mắt của Trác Phạm Giống như đang nhìn một tên quái dị Không biết từ nơi nào mà chạy đến Bờ môi lúng túng hồi lâu Không có thể thốt nên lời Nhất trưởng càng khôn Không mang đến rung động quá lớn Cũng không phải là những bí thuật thượng cổ kia Mang đến kinh dị mà thôi Chân chính là nghịch thiên đó còn về hiện tại rất nhiều luyện đan sư đều giống như sống trong mộng vậy bọn họ không sao tin được thế gian này có thể xuất hiện cái thuật luyện đan không hợp thiên đạo lẽ thường như vậy trác phàm khinh thường hư nhẹ một tiếng lạnh lùng nói nhìn thấy chưa lão gia quả đây chính là sự chênh lệch giữa ta và ngươi chênh lệch giữa nhất đan khuynh thiên cùng với độc thủ dược dương một trời một vực độc thủ dược dương ngơ ngác nhìn trác phàm Cuối cùng không có thể nói nên lời. Trác Phàm cười nhạo lắc đầu, đem đang dược chậm rãi dơ lên triển lãm đài. Hướng về phía tiểu nhã nói khẽ, Xin lỗi, tu vi của ta không đủ chỉ có thể luyện được linh đan ngũ phẩm thượng phẩm, cực phẩm cũng không đạt được, sẽ không có ảnh hưởng đến thứ tự của ta sao? Lời vừa nói xong khiến cho mặt mũi tất cả các luyện đan sư khác không khỏi co quắp sắp khóc luôn. Chỉ một hơi thở đã có thể luyện thành linh đan ngũ phẩm Như vậy đã rất nghịch thiên rồi Thế mà con mẹ nó còn đòi thượng phẩm nữa Ngươi để cho chúng ta về sau sống thế nào đây chứ Tiểu nhã lúc này có một chút choáng váng Trác phàm nhắc đi nhắc lại Sau đó nàng mới phản ứng lại dội dàng rón rén đến gần Tiếp nhận viên đan vừa kia Nhìn kỹ một chút Sau đó lớn tiếng tuyên bố Tống Đại Sư luyện chế thành công Linh Đan Ngũ Phẩm Thượng Phẩm Vì cái dòng này không có đối thủ Cho nên thành công Lọt vào trận chung kết Đan Dương Tiểu Nhã vừa dứt lời Trác Phàm bỗng nhiên xoay người lại Hai tay mở ra Nhìn về phía tất cả mọi người Áo choàng màu đen phía sau lưng Phiêu đảng Hẳn lấy khí thế không gì sánh bằng Lớn tiếng tuyên bố Chỉ cần Lão Tử đứng lên cái vị trí này Không ai có thể lên thay thế Tống đại sư, Tống đại sư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quần tình xúc động, tất cả giơ hai tay lên cao, gào lên cái tên hiện tại của Trác Phàm. Tuy rằng trận chung kết Đan Dương chưa có bắt đầu, nhưng mà trong lòng của tất cả mọi người, Trác Phàm chân chính cầm chắc cái danh thực Đan Dương. Chương 141: Lão tử muốn đem người đá đi. Sảnh chính ở lầu trên. nghe thấy tiếng hò hét chấn động thiên địa và cái bộ dáng ủng hộ giống như điên cuồng của mọi người. Tạ Thiên Dương không khỏi bày ra vẻ mặt hâm mộ nói Tiểu tử này đúng thật là đi đến chỗ nào cũng là nhân vật lớn. Nếu ở loạn thế, chắc chắn là chúa tể một phương rồi. Cho dù là thái bình thịnh thế, tiểu tử này quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lâm Cửu sờ chồm râu. Chỉ có một con mắt băng khoăn, hơi rung động, tất cả Đều có vẻ tán thán Lão phù sớm biết hắn Không phải là người bình thường Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Vẫn để cho Lão phù giật mình không thôi Thật không biết tiểu gia quả này Đến tột cùng tìm lực lớn bao nhiêu Mọi người nghe thấy cái lời này Đều quay lại Nhìn về phía trác phạm dưới đài Người kia như sao quang trăng sáng Quân lâm thiên hạ Có phong phạm dương giả Tất cả gật đầu đồng ý Tiểu đàn đàn nghe thấy mọi người tán dương đối với trác phàm không khỏi kiêu ngạo ngẩng cao đầu tâm lý như rốt mặt. phu quân này tìm thật là đúng so với gia quả trước kia mạnh hơn rất nhiều sở huynh thành cũng có đồng dạng tâm tư như thế nhìn thấy bóng người của trác phàm được tất cả mọi người sùng bái vốn dĩ cơ thể thon gầy lại đột nhiên biến thành cực kỳ dĩ ngạn trong mắt của nàng cũng nháy mắt tràn ngập nhu tình dù sao Cũng chỉ là một nữ nhân, cho dù sở quinh thành, nàng cũng hy vọng có thể tìm được một cánh tay kiên cố để mà dựa vào. Thế nhưng, nơi này là hoa vũ lâu, một nơi mà cho đến bây giờ cũng chỉ do nữ nhân làm chủ. Nàng thân là tổng lâu chủ hoa vũ lâu, tất nhiên từ nhỏ gánh giác trọng trách nặng nề này. huống hồ ở bên trong toàn bộ thiên vũ, người có thể khiến cho nàng dựa vào cánh tay cũng không nhiều. Mà lại bên trong còn không thiếu người gian tà, Không đáng phó thác cả đời Từng có lúc Nàng muốn đem thân thể mệt mỏi này Nương tựa trên người của Hoàng Phủ Thanh Dân Có một chút mạnh mẽ Nhưng mà đáng tiếc Nam nhân này cuối cùng Vẫn lựa chọn lợi ích gia tộc Mà phản bội nàng Thế nhưng đúng lúc này trác phạm lại xuất hiện Ngay từ đầu nàng chỉ là đem người đàn ông này Coi như là tạm thời an ủi tâm hồn Nhưng cho đến lúc này Nàng mới phát hiện, chỉ có nam nhân này mới là người đáng giá nhất để cho nàng dựa vào cùng tín nhiệm. Giữa sân, trác phàm nhận lấy những cái tiếng quang hồ liên tiếp, hò hét, chấn động thương khung. Cho đến khi đem các luyện đang sư còn lại, vẫn đang luyện đàn chấn động đến mức đau nhất màng nhỉ, khiến cho quả diễm trong tay rung rẩy theo. Tiểu nhã đứng trên đài khua tay hô lớn, đừng có la hét nữa, thỉnh an tĩnh đi. Thế nhưng không có một ai nghe được âm thanh của nàng. Ngữ điệu của nàng nhẹ nhàng, yếu ớt, vừa ra khỏi miệng đã bị dập dìm trong tiếng gầm cuộn bên trong. Trác phàm khóe miệng hơi dễn lên, chậm rãi dơ một cánh tay lên khi mà ánh mắt của tất cả mọi người cùng nhau nhìn đến. Ngay tại đó, hắn dùng sức dỗ ra một quyền. Qua vũ đường lúc trước gần như muốn sụp đổ toàn bộ vì cái tiếng la hét. Trong nhảy mắt không còn một tiếng động. Dường như chỉ trong tích tắc, mọi người đều đi hết. Bên trong toàn bộ sân thi đấu chỉ có các luyện đan sư đang thiêu đốt quả diễm trong tay, không còn bất cứ một chút tạp âm nào xuất hiện nữa. Các vị nể mặt ta, các luyện đan sư khác vẫn còn đang luyện đan, thỉnh an tĩnh một chút. Trác Phàm hất tóc nói. Được nghe cái lời này, mọi người đều gật đầu làm ra một cái thủ thế im lặng. Thấy tình cảnh này, tiểu nhã cũng muốn khóc, con bà nó đến tột cùng đây là địa bàn của ai vậy trời? cái vị tống đại sứ này lực thu hút quá mạnh rồi. tạ thiên dương nhịn không được hung hăng đánh vào mặt bà nội nó, tiểu tử này bắt đầu trang bước rồi. ở ghế quý khách ở sườn phía đông, sắc mặt của hoàng phủ thanh dân càng ngày càng âm trầm, danh vọng của trác phàm càng cao, bọn họ muốn xuống ta giáng càng khó khăn. đây tuyệt đối Không phải là kết quả mà hắn hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng trác phàm bởi vì thuộc luyện đan mà thành danh gian dội. Muốn hạ danh vọng của hắn chỉ có thể trên thuộc luyện đan mà đánh bại hắn. Mà muốn làm được cái điều này á, trong tất cả mọi người chỉ có thể trông vào độc thủ dược dương. Thế mà hiện tại độc thủ dược dương dường như không có được tự tin hoàn toàn. Hướng ánh mắt ra xa, độc thủ dược dương hiện tại đã bất chấp tất cả rồi. bắt đầu nắm thời gian mà tranh thủ luyện đan lúc này tình thế phát triển cùng lúc trước dự đoán hoàn toàn không có giống nhau trác phàm chẳng những không có bại trận ngược lại còn lọt vào vòng ba cạnh tranh chức vô địch đan dương ngược lại hắn bởi vì có quan hệ với lần thứ hai mà tiến độ kém hơn người khác một mảng lớn nhất định phải lập tức nhanh chóng tiến lên mới được nhưng mà điều duy nhất vẫn còn theo kế hoạch đó là lấy tốc độ luyện đan của hắn rất nhanh có thể đuổi kịp mọi người biết rõ điều này Trác phàm xoay đầu lại khóe miệng nở ra một đường cong tà ác Độc thủ dược dương bất thình lình run rẩy một cái không có dám nhìn đến hắn chỉ dù đầu chăm chú luyện đan đột nhiên quả diễm một trận lập lòe ngọn lửa trên tay của đào đan nương dập tắt chỉ có một khỏa đan dược tản ra ánh sáng đạm mạc tại trong lòng bàn tay lanh lợi đạo oanh đào đang nương, luyện xong linh đang ngũ phẩm thượng phẩm, lọt vào trận chung kết đan dương. Thanh âm giòn nhẹ của tiểu nhã vang lên. Các phàm chủ mắt nhìn không quý tốt nhìn về phía Độc Thủ Dược Dương cười khẩy nói: "Lão thái bà kia đã luyện xong, nghiêm lão không phải là ngươi nói, Dòng luyện đan này cạnh tranh vị trí thứ nhất sao? Lần này ngươi cả vị trí thứ hai cũng không có giữ được rồi." trong lòng của độc thủ dược dương thầm giận nhưng mà vẫn im lặng như cũ bởi vì hắn biết tâm tư của trát phàm chính là muốn nhiễu loạn tính cách của hắn để hắn luyện không thành đan nếu hắn mà đáp lời đã bị trúng kế rồi cho nên hắn chỉ có thể cố nén cho dù trát phàm có mỉa mai chế giễu hắn cỡ nào hắn tuyệt đối không có thể cãi lại hiện tại cùng lúc trước không giống nhau trát phàm có rất nhiều thời gian cùng hắn lãng phí nhưng mà hắn từng giây từng phút đều phải tranh thủ, nếu không thật sự sẽ có khả năng bị đào thải. Đến lúc đó, không nói gì không có lấy được bồ đề tu căn mà ngay cả mặt mũi cũng đều mất hết. Biết suy nghĩ trong lòng của hắn, các phàm không nóng nảy. Đánh rắn, đánh bậy tấc xuất thủ tất nhiên cũng phải trúng tử quyệt. Không thể sớm cũng không thể muộn, nhất định phải một kích, đem hắn đánh vào địa ngục dạng kiếp bất phục. Cho nên ngay từ đầu, Trác Phàm nhiễu loạn cũng chẳng qua làm nền thôi. Còn chưa có đến thời điểm phóng tuyệt chiều. Hắn làm giống như là nước nóng nấu ớt vậy, chậm rãi hào tổn. Linh đang ngũ phẩm thượng phẩm, luyện chế hoàn thành. Đúng lúc này, có một âm thanh quen thuộc vang lên. nghiêm phục, giơ tay lấy đan dược trong tay áo ra, cao hứng bừng bừng cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Mì mắt của Trác Phàm lắc một cái. không khỏi cười to. Nghiêm lão, ngại thật sự là dạy dỗ ra được một đồ đệ tốt, nhưng mà thoáng một cái, lại có một cái ghế của trận chung kết đã bị chiếm mất. Nghe được lời này, độc thủ dược dương, không có đáp lời, nhưng mà lại quay đầu, trận mắt, hướng về vị trí của đồ đệ bảo bố kia. Nghiêm phục, đang có vẻ mặt tự hào, ứng ngực, đột nhiên cảm thấy, có một ánh mắt băng lãnh, hướng về phía mình. Quay đầu lại nhìn, Chính là sư phụ, không khỏi bị dọa rung lên một cái, dỗ dàng cúi thấp đầu, toàn thân, mồ hôi đầm đìa. Hiện tại, hắn mới chợt phát hiện ra, hắn đã làm sai một việc rồi. Cùng sư phụ lên đài cạnh tranh, thế mà sư phụ chưa có luyện xong, hắn là đồ đệ, sao có thể luyện xong trước đây? Đây không phải là đoạt danh tiếng của sư phụ, phạm đại tội, ngỗ nghịch, bất đạo sao? Trong lòng hắn, hiện tại hối hận đến xanh ruột, Nhưng mà không có cách nào khác rồi, sai lầm lớn đã gây nên. Mà độc thủ dược dương cũng không có thể rảnh để tính toán cùng với đồ đệ đuôi mù. Trong lòng hắn, hiện tại đã hối hận đến xanh ruột. Nhưng mà không có cách nào khác rồi, sai lầm lớn đã gây nên. Độc thủ dược dương cũng không có rảnh để tính toán cùng với đồ đệ đuôi mù ngu ngốc của mình. Dội dàng tiếp tục luyện quá đang dược trong tay. Không hổ là độc thủ dược dương vẫn có thể bảo trì bình thản Trác phàm sờ mũi một cái, liếc nhìn nghiêm tùng một cái thật sâu, cười khẽ một tiếng. Bội phục, bội phục, nghiêm lão thật sự là hàm dưỡng tốt, đồ đệ đại nghịch bất đạo như thế vẫn có thể chịu được, nhưng mà quá đáng tiếc ngư dẫn trúng kế. Độc thủ dược dương hư lạnh một tiếng không để ý đến hắn, biết đây là mưu kế nhiễu loạn tâm tính quán nếu mà thật để ý lời nói của hắn thì mới thật sự trúng kế đây. Trác Phạm mặc kệ hắn có nghe thấy hay không dù sao vẫn ở đó nói Ngươi có biết không thật ra ngay từ đầu khi người ta xuất chiêu nhất trưởng càng khôn kia bị thất bại Lỗ tai của độc thủ dược dương bất giác cử động tuy biết đây là kế sách nhiễu loạn của Trác Phạm nhưng mà đây là nghe đến đề tài kỹ thuật luyện đan nghịch thiên hắn thân là luyện đan sư không ngăn được dễn tay lên khóe miệng hơi dễn lộ ra một đường cong tà dị Trác Phạm tiếp tục nói, Lúc đó chiêu này, sở dĩ thất bại là bởi vì, quan hệ đến quả diễm quá yếu. Nhưng mà điểm này, ở lần ra tay đầu tiên, ta cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng không có nghĩ sẽ thành công. Chỉ là luyện tay thôi. Nói cách khác, ta có ý luyện thất bại. Trong lòng của độc thủ dược chương hơi động, trong mắt không ngăn được co lại. Theo cử động này của hắn, quả diễm trong tay lắc động một cái. Sau đó, Hắn mới dội dàng bình tĩnh lại tâm cảnh, tiếp tục luyện đàn. Nhưng mà lỗ tai không có tự giác dựng thẳng. Về sau, ta cố tình thể hiện rất là mất mát, chỉ là giả giờ để cho ngươi nhìn thôi. Đến mức khiến cho những người ở toàn trường kia đồng tình cũng là ta cố ý tạo ra cái bầu không khí đó. Mục đích chính là để buông lỏng tính cảnh giác của ngươi. Nếu không mà nói, ta chỉ hắt hơi một cái là xong. Độc thủ dược dương ngươi có thể tùy ý ngăn lại rồi Thân thể nhịn không được cử động Quả diễm của độc thủ dược dương Đang đốt trong tay cũng bị rung động Cuối cùng hắn quay đầu qua nói Cho nên ngươi để cho lão phu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác Lại ngay ở thời điểm máu chốt thành đan Lúc lão phu đang hưng phấn kết đan Thì lại âm lão phu một cái Tiểu tử ngươi tâm kế thật hay Chỉ sợ không kém u quỷ thất kia chút nào. Đâu có, đâu có, nghiêm lão quá khen rồi. Các phàm khoát tay khẽ cười một tiếng. Nhưng mà mưu kế vốn dĩ là đem tất cả mọi thứ như là toàn bộ chi vật sử dụng lên thôi. Lúc đó nghiêm lão nói, cái đám người này cứu không nổi mệnh ta để cổ động bọn hắn cũng vô dụng. Không sai, ngài nói rất đúng. Tuy rằng là bọn họ cứu không nổi mệnh của ta, Nhưng mà lại có thể giúp ta lừa được lão nhân gia ngài. Nếu không phải tại cái bầu không khí bi thương kia, chỉ sợ ngài không có thể nhanh như vậy cảm giác được sự tuyệt vọng của ta để buông lỏng cảnh giác đi. Độc thủ dược dương, bất giác, nắm chặt tay. Hung hăng, khẽ cắn môi. thầm hận chính mình, tuổi đã cao rồi, bị một tên tiểu quỷ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ngài không cần tự trách quá Các phàm tự hồ nhìn ra suy nghĩ, khẽ cười nói. Dù sao ngày thường, Ngài cũng không có quen dùng đọc dược. Các loại âm mưu quỷ kế này, Ngài cũng không am hiểu. Thua cũng không có gì lớn lao. Nên hiện tại, Đứng trước mặt ta là u quỷ thất. Trong lời nói của Ngài, Ta không có lừa được hắn. Bất luận thế nào, Lần này xem như lão phù bị ngã nhà một cái. Nhưng mà ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tiếp theo đây, lão phu tuyệt đối không để người tiếp tục làm. Độc thủ Dược Dương không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, giọng nói căm hận. Các phàm đầu mì hơi nhíu chợt cười to, xin lỗi nghiêm lão tuy làm như thế rất bất kính thể diện, nhưng mà ta không có thể không nối tiếc thông báo với ngài là ngài bị lừa rồi. Độc thủ Dược Dương không khỏi sững sợ, không hiểu cho lắm. Nhưng mà đúng lúc này, âm thanh của Lưu Nhất Chân gian lên. Sau đó, có hai âm thanh của người khác lại gian lên. Chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở, lại có ba người lọt vào trận chung kết đàn dương. Tuy ngài luyện đàn thật sự là nhanh, thế nhưng ngài lại nghe ta lại nhãi một đống chuyện, cứ coi như tâm cảnh không có bị nhiễu loạn, luyện đàn không bị thất bại, nhưng mà cũng làm chậm quá trình của ngài luyện đàn. Khóe miệng của Trác phàm nhếch lên một độ cong quỷ dị, Cười âm hiểm, thành tiếng thản nhiên nói Không sai, mục đích chính thức của lão tử không phải là nhiễu loạn tâm cảnh của người mà chính là để cho người không kịp luyện thành đang dược triệt để đưa lão gia quả người đã đi Không khỏi sợ hãi cả kinh nhìn thấy xung quanh càng ngày càng có nhiều người sắp luyện đang thành công Trong lòng của độc thủ Dược Dương siết chặt Đúng là lần đầu tiên cảm thấy quảng sợ từ khi sinh ra tới giờ Thiếu niên này Thật sự đáng sợ. Vậy mà theo dòng ba, thậm chí có lẽ là càng sớm trước đó, ngay từ đâu, đã bố trí bảy liên hoàn độc ác như vậy, chờ mình chui vào sao. Mà cái chuyện đáng hận nhất, hết lần này đến lần khác, mình liên tiếp trúng kế hai lần. Lại nhìn về phía dược tài mới luyện quá, được có một nửa trong tay Trên mặt của độc thủ dược dương, càng biến quá không ngừng. Hắn hành tẩu trên giang hồ nhiều năm như vậy, Nhưng mà đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khủng bố giống như Trác Phạm. Chương 142, một cái rắm kinh hải dược dương. Đã không có thể ngăn cản hắn, liền kéo chết hắn. Đây chính là kế hoạch mà ngay sau khi biết được quy tắc của dòng thứ ba cạnh tranh Đan Dương, Trác Phạm đã chế định tốt. Dù sao lần này so về tốc độ chỉ cần khiến cho tốc độ luyện đan của lão gia quả này hạ xuống thì coi như hắn lọt vào trong cũng khó. Các Phàm cười gằn nhìn về phía lão đầu kia. Thế nhưng, độc thủ dược dương hình như đã hiểu rõ quỷ kế của hắn vẫn là có thể bị mắc lừa sao. Giờ khắc này, hắn cố gia tăng thêm tốc độ, giành giật từng dây địa luyện đan. Nhưng mà không hổ là độc thủ dược dương, đệ nhất thiên vũ. Chỉ cần chăm chú lên thì tốc độ luyện đan cũng rất nhanh. Chỉ qua có mấy hơi thở, liền đem toàn bộ dược liệu còn lại, luyện hóa thành dược dịch. Tiếp đó, ngưng tụ thành hình đan. Đầu mi của trác phàm hơi nhướng lên, cũng không có chút nào vội vã, Có một số việc, cho dù mọi người biết là sai, mà vẫn không có quản được chính mình. Hết lần này đến lần khác, vẫn muốn làm. Chỉ bởi vì chuyện này làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú thôi. Độc thủ dược dương cũng không ngoại lệ. Hò nhẹ một tiếng, Trác Phạm hắn giọng thẳng nhiên nói Nghiêm lão, ta nhìn khối tài liệu luyện đa của ngươi Kể cho ngươi chuyện, ta luyện quá dược tài ở dòng thứ hai Dùng chiêu, cửu thiên long ngâm trảo bí quyết kia Tuy hắn biết rõ, đây là mưu của Trác Phàm Nhưng mà vẫn không nhìn được dễn tai Cũng hiểu rõ, cái mà Trác Phàm gọi là bí quyết tuyệt đối Đều là giả Thế nhưng là một tên luyện đan sư Sau khi mà chứng kiến kỹ thuật luyện đan kỳ dị như vậy Hắn vẫn không thể nhịn như cũ mà muốn thăm dò một lần. Cứ như vậy, vốn chỉ cần sau một khắc thời gian có thể ngưng tụ thành đan hình thức ban đầu, lại trong nháy mắt đình trệ. Tốc độ của hắn không ngờ được bị Trác Phàm làm cho chậm trễ. Trong lòng của Trác Phàm không nhịn được cười lên, nhưng mà vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc như cũ. Cửu Thiên Long ngâm trảo này, nghĩa như tên, bên trong có chữ long lại có chữ trảo. Tất nhiên ngươi sẽ muốn bàn tay uống lượng thành hình vuốt rồng trước. con mẹ nó không phải là hắn điều nói nhảm sao vậy? Độc thủ dược dương đối giam mưu của Trác Phàm trong lòng rõ như gương sáng, nhưng cũng tuyệt đối không muốn nghe thêm những cái lời nhảm nhí đó nữa. Thế nhưng lại không quản được hai cái lỗ tai mình. Chỉ cần nghe đến đề tài bí thuật luyện đan hắn đều không thể ngăn được. Vẫn là muốn lắng nghe nghiêm túc một lần. Thế nhưng cái thứ truyền vào trong tay của hắn vẫn là những câu chuyện cũ mềm, không đau, không ngứa kia của trác phàm, cả một rổ nhảm nhí. Vì thế, hắn sắp khóc ra rồi, hẳn là không có thể cắt luôn hai cái lỗ tai của mình. Không có cách nào, hắn đành phải hướng về phía tiểu nhã, trên đài cao, cáo trạng như một đứa trẻ, mách lẻo nho nhỏ. Tiểu thư, tiểu tử này, luôn ở đây cản trở lão phu luyện đàn. Cái gì? Tống đại sư ảnh hưởng đến ngài luyện đan sao? Hắn ảnh hưởng như thế nào? Tiểu nhã sững sợ nghi ngờ nói. Gương mặt của độc thủ dược dương hơi phím hỏng, trầm ngâm một lát rồi mới nói. Tiểu tử này bên tai của lão phù nói liên miên lãi nhãi, quấy rầy đến mức tâm thần của lão phù bất an. Lời vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. ngay sau đó đột nhiên phát ra một trận cười giang. Thân là luyện đan sư, điều quan trọng nhất là tâm cảnh. Người ta mới nói có mấy câu khiến cho người không có thể luyện đan thì còn tính gì là luyện đan sư? Như vậy mà cũng có thể là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ sao? Tất cả mọi người ở đó đều bình thường biểu môi, ánh mắt nhìn về phía độc thủ dược dương, tràn ngập chế diễu. Chuyện này trước đây chưa từng có. Thế nhưng bọn họ làm sao mà biết được, những lời mà Trác Phạm nói đều đánh sâu nhất vào dục vọng lớn nhất trong tâm khảm của hắn. Coi như hắn không có muốn nghe cũng không thể quản được hai cái lỗ tai mình. Đừng nói chỉ riêng độc thủ dược dương đổi lại là ai cũng sẽ như thế. Mà độc thủ dược dương nghe thấy mọi người cười như điên, mắt càng thêm đỏ bừng. Lần này hắn đã mất sạch mặt mũi rồi. Tiểu nhã bất giác, hung hăng co rút da mặt, có một chút dở khóc dở cười nói. nghiêm lão sao người giống như là một tiểu hài tử vậy? Chút chuyện nhỏ này cũng muốn hướng đến ta cáo trạng sao? Đúng đấy, chẳng qua lão tử tâm sự cùng với hắn, bồi dưỡng một chút tình cảm, có cái gì mà cáo trạng chứ? Các phàm không ngại lớn chuyện, vẫn ở bên cạnh nói thêm chọc cho mọi người cười. Câu này không khỏi gây nên một trận cười gian cho mọi người. Hít mấy hơi thật sâu, khiến cho cơn thịnh nộ trong lòng lắng xuống. Độc thủ dược dương hướng về phía tiểu nhã quát to, Tiểu nhà đầu kia, ngươi thân là người chủ trì, đến cùng ngươi có quản chuyện này hay không? Nếu không, lão phu sẽ tự mình ném tiểu tử này đi. Được, được, được, được, ta lo còn không được sao? Tiểu nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía trác phạm ái nái cười nói. Tổng đại sư, xin ngài thông cảm cho thói quen luyện đang của nghiêm lão một chút đi. Không có nên nói nữa, hay là xin mời ngài đến chỗ quý khách mà ngồi nghỉ một chút, được không? Trác Phạm không khỏi nhướng đầu mi, biểu môi nói, Tốt thôi, ta nể mặt ngươi, không nói nữa. Sau khi mà nói xong, Trác Phàm thật sự ngậm chặt miệng, không nói thêm một chút nào. Chỉ một thoáng, độc thủ dược dương, cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Nhìn lại những người đang luyện kia, phần lớn đều ở cấp độ thành đan. Vậy mà hắn, ngay cả hình thức ban đầu đang dược cũng chưa có thể luyện ra. Sau đó, vội vàng gia tăng tốc độ, đem tất cả dược dịch tụ lại một chỗ, biến thành đan hình. Ngũ phẩm đang dược luyện chế thành công. Lại một tiếng hồ đắt giá vang lên. Có một người đã luyện chế hoàn thành. Đến tận lúc này, đã có bảy người tiến vào trận chung kết đan dương. Độc thủ dược dương, cha cái mồ hôi lạnh trên trán Trong lòng càng khẩn trương, vội vàng nắm chặt cái thời gian hoàn thành linh đan. Thế nhưng... Trong lòng quán vẫn lo sợ tiểu tử này sẽ có gì quấy rối mình. Sau đó vừa luyện đan vừa phân tâm xem xét nhất cử nhất động của Trác Phạm. Nhưng mà lúc này Trác Phạm dường như rất nhu thuận, cuối cùng im lặng không nói. Thậm chí ngay cả nhìn hắn cũng không có nhìn, hình như sớm có kế hoạch từ bỏ rồi. Tiểu tử này nhất định là giả giờ thôi. Lúc trước lão phu để cho hắn làm mới có thể bị hắn có cơ hội lợi dụng. Lần này Lão Phu nhất định, cẩn thận thì tiểu tử này lại chẳng hề để ý, có thể nói là có khả năng hắn đang tìm sơ hở của Lão Phu để mà lặp lại chiêu cũ. ánh mắt khẽ hiếp lại, trong lòng cười lạnh, đồng thời tâm lý cũng căng như dây đàn. Lão Phu không có lại hỏng đến lần thứ hai đâu. Chủ trì ta luyện chế hoàn thành. Một tiếng kêu to vang lên, người thứ tám lọt vào. Độc thủ dược dương hít sòng một hơi nỗ lực giữ cho mình tỉnh táo. Quả diễm trong tay bình ổn như cũ. Càng là lúc này tâm cảnh càng phải bình tĩnh. Nhìn đang dược trong tay đã hoàn toàn hình thành. Độc thủ dược dương cắn môi tập trung tinh thần cao độ. Đã đến cái thời điểm máu chốt nhất tuyệt đối không có thể thất bại. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía trác phàm không có động tác gì như cũ. Độc thủ dược dương Cẩn thận, địa luyện đang dược trong tay. Rất nhanh, hắn đã đến bước cuối cùng. Chỉ còn thiếu một lần quả liệt sau cùng, đem đang dược triệt để ngưng tụ, hóa thành linh đan đại công cáo thành. Nhưng mà lúc này, dường như hắn trở lại thời khắc một lần thứ nhất, bị trát phàm, nhảy mũi pha hư. Cho nên hắn cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không có thể cùng một chỗ bị đánh bại hai lần. Trong mắt của độc thủ dược dương, ngưng tụ, trong lòng hét lớn lên một tiếng quả diễm trong tay bỗng nhiên tăng cường thế mà ngay tại lúc này tiếng động như ác mộng vang lên một lần nữa tiếng hắc xì vang lên ô trời trong lòng của độc thủ dực dương không khỏi chấn động dẫu dàng phất ống tay áo bảo vệ quả diễm thân thể chuyển lại đưa lưng về phía trác phàm nhưng mà cái giật mình này không ngăn được tâm cảnh của hắn rung động một chút khiến cho quả diễm trong tay rung động theo May mà hắn là luyện đan sư đã nhiều năm Kinh nghiệm phong phú Mới dỗ dàng ổn định tâm cảnh Nếu không có một bước quan trọng này Hắn đã luyện hỏng đan dược rồi Thở ra một hơi thật dài Độc thủ dược dương cha mồ hôi lạnh trên trán Quay đầu liếc nhìn trát vào một chút Lại chỉ thấy hắn Không có hướng về phía này nhảy mũi Mà chính là xoa xoa cái mũi Dường như không có chuyện gì phát sinh Tựa hồ cũng chú ý Đến ánh mắt của lão gia quả kia Trác phàm quay đầu nhìn qua, lông mày nhíu lại mắng. Cái gì đấy? Lão tử không có nói chuyện nhiễu loạn ngươi nha. Bờ môi của độc thủ Dược Dương lúng túng hồi lâu, trong lòng phẫn nộ nhưng không có nói nên lời. Ngươi không có lên tiếng nhiễu loạn lão phu, nhưng mà ngươi đứng chỗ này chính là nhiễu loạn lớn nhất đối với lão phu rồi. Giờ khắc này, độc thủ Dược Dương cảm thấy mệt mỏi không gì sánh được. Đây không phải là mệt mỏi trên thân thể mà mệt mỏi tinh thần. hắn tung hoành đại lục nhiều năm như vậy chưa từng trải qua cái thời khắc nào mệt mỏi như thế sau khi luyện đan còn phải luôn duy trì tâm lý khẩn trương cao độ như vậy người nào có thể chịu đựng được chứ đối với điều này hắn không thể không tặng một chữ phục cho trác phàm mấy chục năm qua có thể bức độc thủ dược dương nghiêm tùng hắn đến mức này chỉ có trác phàm là người đầu tiên dường như nhìn ra sự khốn quẫn của sư phụ Mắt nghiêm phục, sớm đã trận tròn, cho tới bây giờ hắn chưa có được thấy qua sư tôn, thủ đoạn độc ác, lại bị người khác chỉnh cho đến mức không có thể tiến lùi như vậy. Lại nhìn về phía trác phạm ở vị trí thứ nhất, khóe miệng luôn treo một ý cười khó hiểu. Trong lòng của hắn không có lý do gì lại bùng lên từng tia hàng ý. Đào đang nương, nhìn thấy nghiêm tùng ăn quả đắng, tâm lý không khỏi sảng khoái. Sở Khuynh thành, Nhìn thấy Trác Phàm có thể đem nghiêm tùng tùy tiện đùa giỡn trong lòng bàn tay Trong mắt tràn đầy yêu thương Đại sảnh lầu trên Mọi người sớm đã bò lăn ra cười Nghiêm tùng này tốt xấu gì Cũng là độc thủ dược dương Để cho cả bảy thế gia phải kiên kỵ Nhưng hôm nay Lại nhiều lần thất bại Bởi một cái tên tiểu quỷ mới vào đời Độc thủ dược dương Đối với ác ma Trác Phạm Trung Quy vẫn là không có đánh lại ác ma Bọn họ chỉ có thể cảm thán, nghiêm tùng đây gọi là ác nhân, có ác nhân trị. Đối phó với dạng ác nhân như hắn, cũng chỉ có trát phàm ác ma, càng ác hơn gấp trăm lần mới có thể. Giờ khắc này, chắc cũng chỉ có hoàng phủ thanh dân, ngồi ở ghế khách quý sườn phi đông, mới có thể nhìn thấy độc thủ dược dương bị dọa đến thành cái bộ dạng nơm nớp lo sợ. Lão tiểu tử này, nếu bị thua, thì bồ đề tu căng kia sẽ rất khó đến tài. Độc thủ dược dương hít một hơi thật sâu, chỉ thiếu một bước cuối cùng đã hoàn thành đang dược, nỗ lực cho mình bình tĩnh lại. Các loại tâm tư hắn đều hiểu, cho nên giống như rác phàm, hắn tuyệt đối không có thể thua. Nghĩ đến đây, trong mắt của độc thủ dược dương ngưng tụ, quả diễm trong tay bỗng nhiên tăng lớn, mà viên linh đan cũng ở bên trong, hảo diễm mãnh liệt phóng ra hào quang dị dạng. Trong mắt của độc thủ dược dương tỏa ra tinh quang, khóe miệng nhét lên một đường cong hy vọng. Rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Rốt cuộc có thể kết thúc trận luyện chế mệt mỏi này. Lần luyện đang này thật sự mệt chết thắng rồi. Đột nhiên có một tiếng gian thật lớn bỗng nhiên gian giọng bên tai của độc thủ Dược Dương. Độc thủ Dược Dương giật mình quả diễm trong tay đột nhiên rung rẩy trực tiếp nổ tung. Độc thủ Dược Dương không có chú ý ria mép lông mài một lần nữa bị đốt cháy khét. Mà Linh Đan sắp xuất thế kia Trong nháy mắt Quá thành tro tàn Độc thủ dược dương bất giác ngây người Thân thể cứng ngắc. Một lần nữa quay đầu qua Nhìn về chỗ phát ràm thành Ở nơi đó trát phàm đứng gãi đầu Cười rạng rỡ nói Xin lỗi vừa rồi không có nhịn được Ta đánh rắm Có phải quá gian dội không Ô trời Thân thể độc thủ dược dương Không ngăn được run rẩy mạnh mẽ Nhìn thấy trác phàm, mặt mày cười rạng rỡ, còn mình thì lông mày cháy đen, trông như là phong phi dương, tức giận đến không có nói nên lời. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.